Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau lắng nghe nội dung chi tiết của tập 4 bộ truyền Màu nước mắt tác giả Khánh Vy qua giọng đọc của Anh Sa. Thế nhưng khi Dương về nhà đã không nhìn thấy hoa đâu cả. Cửa nhà cũng mở toan. Dương mơi lên kiểm tra áo quần thì tất cả đã biến mất. Thậm chí tiền vàng cũng không cánh mà bay. Hiểu truyền. Dương dần đến điên người ném đồ đạc lung tung vừa ném vừa hét bởi vì mình bị ăn một cú lừa ném xong thì Dương mới lại Dương ngồi vò đầu bứt tai ánh mắt đau khổ nhìn xa cửa bây giờ thì chính thức anh đã mất tất cả mất con, mất vợ, mất cả tiền vàng không ngồi thêm nữa Dương thất hiểu đi xuống dưới nhà bây giờ nhìn xác của con mà anh cảm thấy hối hận lắm nếu như anh không cho con dùng điện thoại Nếu nhanh không cho con tới ý sạc điện thoại Thì nhất định không đến nông nỗi này Giờ đây hối hận Thì còn được gì nữa đâu Bây giờ chỉ còn lo hồ sử cho con Thật tốt mà thôi Lúc này tôi đang ngồi xem Mấy bộ quần áo mới lại Đồ tôi mua mới cho cô tin Đành một thời gian nữa đón con về Thì tôi sẽ mang cho con Bởi vì hôm trước Đã thấy con mang chật rồi Đưa tay sở lên vải Mà cảm thấy thích mê vì cái đồ mịn mát của vải. Vừa sợ vừa nghĩ lúc cô tin mang xong xe vui sướng mà tôi hạnh phúc lắm. Đang mịn man suy nghĩ, từ phía xa cô tư đi đến, vừa đến gần thì cô đã gọi. Nhung ơi! Nhung! Thấy cô chạy chiếc xe đạp vào, trên xe còn bao nhiêu đồ đồng nát lệnh cảnh. Tôi đứng lên chạy ra đỡ hộp, giữa trời nắng như thế này, không có nghề nào là sướng. Nhất là mấy nghề phải sang nắng giầm mưa Nhìn cô Tư mồ hôi ướt đấm lưng áo tôi thương lắm Tôi vội hỏi um, Có chuyện gì mà vội vàng với cô Cô từ đưa tay kéo cái khẩu trang xuống khẩn trương hối thúc tôi Màu lên Chạy qua nhà của bà Nhan đi Thằng tin nó chết rồi đấy Nghe cô từ nói tôi thật môn mắng trong một trận Đang yên đang lành lại là chùa con tôi chết là thế nào vậy Cô Tư à, lớn rồi, đừng đùa kiểu đó, cháu không thích đâu. Tao có điền đâu mà đùa với mày. Ở bên đó, người ta đang lo đám tàng đấy. Qua nhanh đi, còn nhìn mặt con lần cuối. Chứ mà họ liềm rồi thì không còn nhìn được nữa đâu. Trái tim tôi thắt ngàn, sống mũi cay cay, tay chen bồn rộn. Cả cơ thể dường như không còn đứng vững được nữa. Nước mắt của tôi chảy ra, tôi mếu máu. Ờ, sao... Sao lại như vậy à? Con vừa mới sang thăm con của con cơ mà. Thôi, đừng có khóc nữa. Chạy nhanh còn kịp. Nhà không có ai cả. Bố tôi thì đã đi làm. Em lùa thì cũng lên thành phố đi học. Chỉ còn mình tôi ở nhà. Tôi luôn cuốn dắt chiếc xe đàm trên hiền xuống rồi nhanh chóng đạp đi. Không thiết tha đến áo nón gì cả. Trên đường đi thì tâm trí đã mất từ lâu. Chỉ mong sao nhanh chóng đến đó xác minh sự thật. Khi đến nơi, người người xa xa vào vào Nhưng màng khăn trắng được treo lên Giạp thì cũng đã sợ Tôi hoang mang Vứt luôn cả chiếc xe đạp bên ngoài Đôi chân liều siêu tiến vào trong Mọi người nhìn thấy tôi Thì họ cũng không quá bất ngờ Hai chị của Dương và bà Nhàn Cũng tản đi chỗ khác Sợ đứng lại sẽ dách việc Tôi nắm lấy áo Dương mà hỏi hết lên Còn tao đâu Còn của tao đâu Dương không nhìn tôi thêm nữa. Có lẽ anh ngại. Hay là anh cảm thấy hối lối. Chưa cuối mặt xuống rồi chảy tay vào phòng bà nhàn. Ở trong kia. Tôi nhanh chân chạy vào trong đó. Ở đây có một người đang làm công đoạn liềm xác cho con tôi. Tôi vội vàng chạy đến rồi kéo họ ra. Vừa kéo tôi vừa hét lên trong nước mắt. Tránh ra đi. Tránh ra con tôi ra. Người đó nhìn thấy tôi thì cũng hiểu chuyện. Họ không trách tôi mà lặng lẽ đi ra ngoài. Tôi ngồi hẳn lên giường nhìn cô tin từ đầu đến cuối. Xa rẻ đã tái lại, mắt nhắm nghiền Quanh vùng miệng có phần cháy xém. Tôi ôm lấy con tôi, khóc thén. Nước mắt cứ chảy xa. Liệu rằng có ai hiểu được nỗi đau của tôi lúc này không? Tôi hôn lên má, lên chán con tôi. Hôn lên cả bàn tay muống mím, vừa hôn vừa gọi. Tình ơi, tỉnh dậy đi con. Là mẹ đi. Mẹ đến đón con về đi Mở mắt ra nhìn mẹ đi con. Tôi con làm thế nào, đau đớn xa sao hét lớn cỡ nào, thì con tôi cũng không tỉnh lại. Nỗi đau sàn lớn sẽ tức giận, dâng lên. Tôi lấy cái chăn gần đó, quấn con tôi lại rồi ấm ra ngoài. Thế hành động của tôi như thế, dường nhớ mày hỏi tôi. Cô làm cái gì đấy? Cô điên à? Mà bỏ con xuống để người ta liềm. Tại sao còn tôi lại trên Các người... Các người nói đi Các người đã dành nó lại Vậy thì tại sao lại để nó chết như thế Dương ấp ốm giải thánh Ờm um, Sau lúc đó tôi và mẹ đi công chuyện Để hoa cho ông. Lúc về thì thấy cô tin Đã chết trong phòng của mẹ Dây sạc pin ngầm trong miệng Tôi thở từng hơi vô cùng nặng nhọc Cố gắng chất vấn Chất vấn những con người độc ác của nhà hắn Tao đã nói với mày thế nào? Trẻ con không nên dùng điện thoại Tại sao lại không nghe lời tao? Bây giờ hãy chết con tao rồi đấy Các người vừa lòng chưa? Bà nhàn từ nay đến giờ mới lên tiếng Thì có ai muốn như vậy đâu Cũng chỉ là chuyện xui rồi thôi Bà im ngay đi Bà không có tư cách lên tiếng ở đây Mọi chuyện đều là do bà đấy sự mất mát của tôi ngày hôm nay Đều do bà cả Tôi nguyên rùa tất cả các người. Không phải có cái kết tốt đẹp đâu. Tôm Cô tin áp vào ngực của mình rồi đành mang đi. Nhưng mọi người cản tôi lại. Dương lại còn kéo tôi nữa. Này! Cô đành mang Cô tin đi đâu đấy? Để đây cho người ta liêm. Cô tin mới hơn 3 tuổi nhưng khá nặng. Không biết lúc này sức mạnh từ đâu đến mà tôi lại có thể bông xác Cô Tìn bằng một tay. Tài kìa, Nam lên cái lò hoa gần đó đập vào tường, đến bể tan oán dần, nắm phần lò hoa rồi lúc này tôi chia về phía của Dương tránh ra đi các người không có tự cách chôn cất con tôi con tôi không có loài người thân độc ác giống như vậy mày mà còn cản tao tao xiên chết cả dòng họ nhà mày đi nhìn thấy hành động hùng hằng hiếu chiến của tôi bà nhàn kéo Dương ra xa mất đi đứa cháu cưng thì bà vẫn còn con trai cưng nữa bà khuyên can Dương Thôi, cứ để nó mang đi đi con à rồi sao thì Cô Tin cũng mất rồi Dương cũng khá đau lòng Nhưng mà đành tránh xa cho tôi mang Cô Tin đi Tôi ám Cô Tin đi thẳng ra ngoài Chiếc xe đạp cọc cành vứt bên đường Cũng không cần nữa Cứ như vậy đi bộ về nhà May sao mới đi được vài bước Bố tôi cũng chạy xe máy đến Ông nhìn mà con tôi không nói gì Lặng lẽ quay xe để tôi ngồi lên Rồi chạy thẳng về nhà Nghe tin, Cô Tin mất Em lụa cũng nhanh chóng sắp xếp việc học để trở về. Vừa tắt điện thoại với tôi xong, em lụa quay sang nói chuyện với con bản thân. Trang à, thôi, mày đừng nhờ anh mày nữa. Cháu của tao mất rồi. Nghe tin dữ, Trang trốn mất hỏi lại. Sao lại mất? Đang yên, đang lành, sao lại mất? Nghe bố ta bảo, cháu tao chơi xong, Ngầm xe sạc điện thoại vào mồm, bị giật đèn chết rồi. Ôi trời ơi chết nhà kia. Đã như vậy phải kiên chết cổ nhà nó. Mày về hỏi tên thẩm phán đã sự vụ đấy. Để tao nhà anh tao, lấy lại công bằng cho cháu mày. Em lùa nhìn con bản thân đầy cảm động, đưa tay ôm chặt cứng vào cổ của nó. Cảm ơn mày nhé. buông tao ra đi, ôi, ngạt thở chết mất đấy em lỡ lát sau mới buông cổ trang ra rồi lấy cắm đi về đám thang của cô tin xin xa nhanh chóng sau đó, một cái đám tang nhỏ nhưng mà ấm cúng tôi đã không rất nhiều ngất lên ngất xuống cũng nhiều có lúc tỉnh lại vẫn thấy mấy mắt nặng chiếu tinh thần suy sụp cố gắng ngồi sợi khỏi giường tôi đưa tay lấy cái khăn gần đó mang vào rồi đi xa bên ngoài lúc để ngang xuống bếp thấy bố tôi ngồi bên bếp lửa lâu lâu thì lại đưa tay quệt nước mắt Tôi biết là bố làm như vậy không phải vì khói bụi bay vào, mà tôi biết bố cũng rất đau lòng. Nhìn thấy cảnh đó tôi lại càng xót xa gấp bội. Nỗi đau mất người thân máu mổ ruột xa, có ai mà không đau xót cơ chứ? Sau 3 ngày, cô tin cũng được chôn ở mảnh đất sau nhà. Mọi người trong nhà cũng không muốn chôn con tôi xa. Sợ rằng con tôi xem cô đơn, nên mới chôn gần để con tôi có thể thấy được người nhà mà an lòng. Tuy rằng tự nhủ bản thân sẽ mạnh mẽ vượt qua Nhưng mà nỗi đau này với tôi quá lớn Lớn đến nỗi nhiều lần tôi chỉ muốn chết chung với con Nhưng mà nhìn lại người bố già chưa báo hiếu Nên tôi không thể làm như vậy được Đau khổ vì người mình sinh ra Nhưng mà để người sinh ra mình đau khổ vì mình thì thật là bất hiếu Vậy nên mỗi lần nhớ con Tôi cứ ngồi trước di ảnh của con mà khóc thôi Không thể làm gì được nữa Không thể yêu thương con được nữa Hơn 15 ngày sau Em lùa về cùng với Trang Có cả một người đàn ông khác đi cùng Họ về bất ngờ làm tôi cũng rất ngạc nhiên Em lùa giới thiệu với mọi người Đây là Trang Bạn em Còn kia là anh Tuấn Là bạn của anh trai Trang Anh ấy về đây giúp chị kiện nhà thằng Dương đấy Tôi nghe như vậy thì mừng lắm Xíu xíu cảm ơn Cảm ơn mọi người nhé Cảm ơn mọi người nhiều lắm Mời mọi người vào trong nhà ngồi Mọi người đều vào nhà tôi ngồi Thấy nhà nghèo tôi cũng ngại, vừa nói vừa rót nước. Mời mọi người uống nước. Nhà nghèo, mong mọi người đừng chê nhé. Tuấn lên tiếng. Không sao đâu chị, tôi được khang nhờ nên sẽ giúp chị thắng vụ kiện này. À, tôi cảm ơn, cảm ơn nhiều lắm. Tôi chạy xuống bếm gọi bố vào, lên nhà trên cùng nói chuyện với mọi người. Bàn xong chuyện thì lúc này nhà tôi mời mọi người lại dùng cơm. Sau đó Tuấn ra khách sạn trong thị trấn nghỉ ngơi, Trang thì là nhà tôi. Mấy hôm bọn họ ở lại tôi cứ khấp khởi trong lòng, không thể nào ngủ tròn sức. Rất nhanh, ba ngày sau, đơn kiền đã được gửi đến nhà Dương. Khi nhận được thư của bưu điện gửi, bà nhạn mang vào đưa cho con. Dương ơi, xem cái gì ai gửi cho con này. Đang ngồi nhiều lai like sai với mấy thằng bạn, Dương cũng cầm lấy rồi xem. Cái gì mà tòa án đấy Vụ ly hôn xong rồi cơ má Thì mẹ có biết đâu Mày cứ mở ra xem thế nào Dương bóng phong bì ra Đọc từng dòng chữ trên đó Đọc đến đâu thì mặt của Dương tái mét đến đó Hắn ta vội vàng đứng dậy kéo bà nhàn vào trong nhà Thôi chết rồi mẹ ơi Chuyện lớn rồi đây Chuyện lớn gì vậy Tòa án gửi thư mời Bởi vì con Nhung nó kiện mạnh Trong vụ nuôi cú tin đấy Gương mặt của bà Nhàn lúc này bắt đầu tái đi Kiến Sao nó biết mà Kiến Cái loài nhà quê ít hỏng như nó Thì làm sao mà biết được Thì con làm sao biết Nhưng mà bây giờ làm thế nào đi mẹ Không cần lo đâu Cứ ra hồ tòa Có chết thì mình lao kia chết thôi Mình có sao đâu Nghe bà Nhàn nói như vậy Dường cũng yên tâm phần nào Vất tờ sẽ mời lên bàn Rồi xa nhậu với bàn tiêm Hôm nay, sau nhiều ngày chờ đợi, chúng tôi lại gặp nhau ở tòa một lần nữa. Lần này thái độ của mẹ con Dương không còn canh kiểu như lần trước, mà có phần ruột rẻ hơn. Hôm nay có cả việc quan tòa đã xử cho chúng tôi lần trước. Lúc này Tuấn mời gửi xếp hồ sơ lên trên kia. Sau khi xem xét, tòa án bắt đầu làm việc. Việc đầu tiên là mời ông quan tòa cứu xà đôi chứng. Ông Trần Văn Nhân, của Nguyễn Thị Nhung, Kẻ nông vì đã xử lý sai pháp luận Về hôn nhân gia đình Ông ấy nghe tòa án nói như vậy Nhưng mà vẫn không có phần hồi lối Đáp lại do tò Thưa quý tòa Tôi không làm gì sai cả Là do con của ấy không chữa với cô ấy mà thôi Nhưng mà luật là con dưới 36 tháng Phải được ở với mẹ Và bên kia Phải có nhiệm vụ cấm dương nuôi con Khi con còn bé Vì sao lại xử như vậy Ông nhìn im lặng. Ông biết là nếu như còn nói nữa thì ông ấy sẽ sai lại càng thêm sai. Bên phía tòa án lại nói tiếng. Được rồi, mời ông ngồi xuống. quan tòa lại tiếp tục nói. Mời bà lên Thị Nhàn lên đối chân. Bà Nhàn cũng cảm thấy lo lắng bởi vì sợ mọi chuyện bị phanh phui. về nên khi đứng dậy thì Lý Nhí trả lời. Ờ, có tôi. Bà bị cáo buộc vì tôi mua chuộc thẩm phán là Trần Văn Nhân với giá mua chuộc là 30 triệu đồng. Việc đó có không? Bà Nhàn ấp ống. Ờm... tôi... Khai thần ra đường pháp luận khoan hồng. Ánh mắt của bà Nhàn liếc nhìn qua ông Nhân. Hai ánh mắt như đang đấu đá với nhau. Nhưng mà cuối cùng bà Nhàn sợ phải tội nên cũng khai thật. Ờm... Dạ có. Tôi có. Ông Nhân nhìn theo mà muốn bóp chết bãi. Quan tòa xét theo tình hình và mức độ nghiêm trọng rồi phán quyết. Tòa tuyên án Vì hành vi mua chuộc và nhận hối lộ của hai bên dần đến cái chết không đáng có cho cháu Dũng. Nay tòa xử phạt đối với ông Trần Văn Nhân phạt hành chính 70 triệu đồng thời thu hồi giấy phép làm việc của ông. Còn bà Nhàn bị phạt hành chính 100 triệu cho cô Nguyễn Thị Nhung. Hai người có gì nói nữa không? Ông Nhân và bà Nhàn liền đồng thanh. Tôi không có ý kiến. Sau đó tòa án lận lại hồ sơ và gọi đến Dương. Mời Phạm Văn Dương đứng lên. Dương sau khi đứng lên thì nghe tòa án đọc. Phạm Văn Dương bị cáo buộc hành vi đánh đập người khác, bào hành gia đình. Đã như vậy, lại thêm tội ngoài tình khi đang là vợ chồng hợp pháp với Nguyễn Thị Nhung. Xét vào hành vi và những hình ảnh bê thương do chị Nhung cung cấp. Anh bị phạt 1 năm 3 tháng tù và bồi thường cho chị nhung 50 triệu. Nghe đến việc ngồi tù thầy dương hoang mang nhìn sang mẹ. Mẹ! Mẹ ơi! Cứu con với! Lúc bấy giờ bà nhàn chỉ biến im lặng. Bản thân của bà lo còn che xong thì không biết cách nào để giúp con trai. Kênh thông phiên tòa lần này tôi cảm thấy vô cùng hạ dạng. Những kẻ tiếp tay gây ra cái chết cho con tôi đều phải đền tôi. Khi vừa bước ra khỏi cổng Ông Nhân đã trách mắng bà Nhàn rất nhiều Bọn họ cũng xảy ra cuộc cai va lớn Ông ấy thì sắp về hưu rồi Chỉ còn 10 ngày nữa Thì bay qua mấy cùng con cháu Cuối cùng cuộc đời là bị thu bằng cấm Giấy phép hành nghề Điều quan trọng chính là Nhân tiếng Sơ Cai tội của ông ấy Chính là tội đáng muôn lần phải chết Không ai thương tiếc ruốt Có lẽ em không phải mình tôi Mà trước đây cũng đã có nhiều vụ sự oan như thế Còn Dương, bị công an di lý ra xe. Đáng đời hắn. Tên Bạc Tình lại còn Vũ Phu. Coi như đời này tôi là bông hoa nhài, cắm bái phần trầu. Xong thì mọi việc tôi mới lấy số tiền đưa cho Tuấn. Cậu Tuấn, tôi xin gửi cậu số tiền này. Cảm ơn cậu đã giúp tôi. Tôi không nhận đâu, cảm ơn chị. Có thì chị cảm ơn Khang ấy. Tôi về lại thành phố luôn đây. Chào mọi người nhé. Tuấn và Trang, Đều chào tạm biệt mọi người rồi rời đi. Chúng tôi ai nấy cũng nhẹ lòng. Nỗi đau cũng được xoa dịu phần nào. con tôi trên trời cũng có thể mỉm cười rồi. Mọi đau khổ cũng tạm lắng xuống. Cả đáng trả giá thì đều trả giá cả rồi. Tôi không thể nào mãi là một đứa như thế này. Tôi muốn mình phải thành đàn hoặc làm phải có gì đó. Suy nghĩ một thời gian tôi quyết định đi buôn. Ban đầu tôi chỉ buôn sau cổ quả. Mỗi ngày... Tôi đều dậy sớm lấy sau của chợ đầu mối, cộng thêm sau sạch nhà chồng. Mặt hàng của tôi cũng khá đầy đủ. Nhưng mà sáng đi lấy hàng một nơi, đi bán ở một nơi khác cũng rất bất tiện. Tôi bắt đầu quan sát đến những chiếc xe tải vận chuyển hàng. Mỗi lần hàng về đến chợ thì các con buồn như tôi lại xuống nhau vào giành giật hàng. Nếu nhà ai đã có hàng sẵn thì không cần phải giành giật nữa. Thế là tôi bắt đầu thăm dò các nguồn hàng ở đâu rẻ, ở đâu đắt. Rồi hàng hóa xuống chuyến như vậy Sẽ được chuyển đi đâu Thật sự mọi thứ đối với tôi lúc này khá là bậc bình Một đứa chân hứt chân giáo mới vào nghề Đã đòi làm con buôn lớn Thì thật khó Nhưng mà nếu như không liều Thì mãi cũng chỉ sống như vậy Không thể nào khá hơn Tôi về bàn bạc bà với bố Nhất định là bố sẽ ủng hộ tôi Đến gần trưa thì bố thấy tôi về Chia sẻ máy cố tôi mua lại cho thuận tiền Việc vận chuyển Thấy tôi về đến nơi Bố liền ra sách đồ hồ tôi Bố lại còn hỏi tôi Từ hôm nay hết sớm mà con Dạ vâng ạ Hôm nào còn là con Mang trẻ quanh khắp xóm mới chứ Bố về sớm thế ạ Ừ, hôm nay bố hơi mệt nên Về sớm, bố nấu cơm rồi đấy Vào rửa tay rồi ăn cơm nhé Bố có pha sát nước chanh cho con đấy Dạ vâng ạ Con cảm ơn bố Tôi vào nhà rửa tay rửa mặt Sau đó giòn cơm nữa Trong bữa cơm tôi mơ nói bố kế hoạch của mình Bố tôi lắng nghe rất chăm chú Nghe thì có phần khả quan đấy Nhưng mà chúng ta kiếm nguồn ở đâu đây những nguồn co sẵn thì đã là khách hàng quen của người khác rồi còn gì nữa Không sao đâu bố à Miễn sao mình bán rẻ hơn người ở nơi khác vài đông là được Bố tôi cật lực phản đối Thôi thôi không được đâu Thế mấy cây vô dành hàng rồi dành nguồn non thanh toán nhau chưa? Khiếp lắm ý. Bố phản đối vụ này. Điều bố tôi nói có lý. Vậy tôi lại phải đau đầu để tìm cách khác. Nhưng mà cách nào thì tôi cũng phải tìm đường thoát nghèo. Tôi nhất định sai cho bố cuộc sống sung túc hơn. Tôi nói với bố. Um, vậy trước mắt bố đi học bằng lái xe đi bố. Học gì? Bố có bằng lái xe rồi cơ mà. À không... Ý con là bằng lái xe ô tô bố à? Có lúc cần thì sẽ phải dùng đến đấy. Bố tôi trêu. <cười> Thế mày định cho bố lái công nông à? Cô nói dĩ dòm của bố làm tôi bật cười xém phun cả cơm ra ngoài. Cho bố lái xe ô tô sẽ hẳn hoi nhá. Thôi thôi tôi xin. Chúng tôi cùng nhau cười nói bữa cơm tuy rằng chỉ có hai bố con nhưng lúc nào cũng thật vui vẻ. Nói là làm. Bố tôi đi học bằng lái xe thật. Mỗi lần nhìn bố ôm xếp tài liệu học mà tôi cứ buồn cười. Chưa nhớ, chứ quên. Lâu lâu thì lại nói với tôi. Học mà chưa nhớ, chưa quên như thế này thì nó loại bố từ vòng gửi xe con à? Lái không được thì leo xuống dắt cho lành bố à? <cười> Chả bố cố Ô tô mà cô làm cứ như là xe đạp không bằng. Bố à, cố lên nhé. Con đi gọi điện cho em lùa đây. Ừ. Nhìn vậy thôi chứ bố tôi cố gắng rất nhiều. Tôi biết mọi sự cố gắng ấy cũng là vì tôi. Lúc này tôi mới vào phòng gọi điện cho em lùa. Lúc lâu nó mới bắt máy rồi trả lời với cái giọng thẻ thế Alo chị yêu, em nghe đây. Gớm, nổi hết cả xa gãi. <cười> tôi gọi em làm gì đấy? Tư vấn cho chị vô bán hàng trên thành phố đi. Ôi nay lên cả phố cơ đấy. Ngày xưa khuyên mãi không chịu nghe. Chị với cả bố cứ kiểu quê cha đất tổ Sống chết gì cũng ở đó Nghe em lùa khỉa như vậy tôi lại cảm thấy buồn cười, <cười> Thì ai số cũng phải thay đổi thôi Với cả thì bố cũng có tuổi rồi Chị không muốn nhìn bố mồ hôi ướt lưng như vậy Mỗi khi đi làm về nữa Chị cũng không muốn nhìn những khó khăn Nặng nhọc bố âm thầm làm vì chị em mình Ngày xưa chị nghĩ trở lại đó làm việc Rồi dành thời gian cho bố Nhưng mà bây giờ chị mới nhận ra là chị sai rồi Muốn bố được xung sướng thì phải có công việc tốt, phải có nhiều tiền. chơi sự cố gắng mà không có tiền thì bố cũng không thể nào hết vất vả được. Ôi, thế là sáng mắt ra rồi à? Ngày xưa khuyên thế nào cũng không chịu nghe. Tôi xin chắp tay lại hai con người cố chấp đấy. Thôi thôi bớt khỉa đi, mau tư vấn đi. Thế em thấy lên phố thì làm gì được? Sau đó em lùa tư vấn cho tôi bao nhiêu là thứ. Rồi chị em tôi mới bắt đầu đặn ra hướng đi sao cho ổn thỏa Bố tôi thi bằng đến lần thứ ba mới đầu. Nhìn bố cầm cái bằng lái mà tôi cũng vui lây. Mọi sự cố gắng của bố cũng được đền đám xứng đáng. Nhưng mà tôi biết mọi sự cố gắng ấy đều là vì tôi. Sau bao nhiêu năm gắn bó ở đây, chúng tôi quyết định lên thành phố sinh sống. Với số tiền được đền trong vụ kiện, tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ ổn. tối hôm ấy đang dọn đồ, Bố tôi mới mang lên cái túi vải rồi đưa cho tôi. Tôi cầm mà không biết là gì cả. Cái gì vậy bố? Con mời ra xem đi. Ờ, vâng. Tôi tháo từng lớp vải, rồi từng lớp nì lông. Sau đó mới lòi lên một số tiền vàng. Tôi nhìn bố thắc mắc, bố tôi nói. Đây là số vàng con gửi bố cất hộ. Con kia là tiền con cho bố mỗi tháng. Rồi tiền sửa này sửa nọ. Bố thì không dùng đến Bố ngày cao lúc con sẽ cần Vậy nên bố cất lại cho con đấy Từ sân lúc này Sống mũi của tôi cay cay Nước mắt cũng chảy ra tôi tránh Sao bố không dùng đi Con cho bố thì bố cứ dùng đi chứ Thì tại bố cũng chưa thấy cần đấy Bây giờ Bố dùng cho con rồi đấy cơ mạnh dàng tính toán làm ăn đi Tôi ôm lấy bố Bỗng dưng tự biến mình thành một đứa trẻ Khóc tu tu Rồi một hồi sau mới chịu nín Chúng tôi thuê một căn nhà nhỏ gần trường của em lùa Đó là căn nhà cấp 4 Có cái gác lửng xinh xinh về trùi nhà xây khá cao Trên có đổ mê Vậy nên đến mùa hè cũng không phải chiều nóng Giá thuê là 5 triệu một tháng Bởi vì nhà nằm trong hẻm khá sâu và ngoằn ngoèo Nhà cơ bản cũng sạch Nên khi dọn đến Chúng tôi cũng không cần phải lau dọn nhiều Phía trước nhà là cái sân nhỏ, phía trước sân là cái cổng màu xanh. Bữa cơm đầu tiên ở căn nhà thuê này là miếng gà và thịt gà luộc cũng khi sớm. Điều vui sướng nhất là gia đình chúng tôi là ba người được ở bên nhau. Em lùa rót nước ngọt vào ly, manh sàng nâng lên. Chúc mừng bố và chị nhôm được làm người thành phố. Bố tôi bật cười. <cười> bố khỉ nhà cô. Mình được thuê mà làm cứ nhờ thật đấy. <cười> thì miễn sao lên trên thành phố Thì còn gọi là người thành phố thôi Mọi người cùng đưa ly lên Rồi cùng một cái thật to Đến nối, những giò nước ngọt từ trong ly Bắn sang cả bên ngoài Em lùa xé ngay hai cái đùi gà Nuôi báo ngậy cho vào chén tôi và bố Còn em ấy thì Gặm cằm chân gà Em nó con gái nhưng mà tính tình lại có phần sống con trai Sau khi bỏ vào chén xong Thì em lùa mời lịch sử Mời bố mời chị nhé Em gặm trước đi Đói quá Ăn đi còn đi không Nay thì em xin nghỉ Ngày mai mới đi À mà nhà ở quê bác cả có sang trông giúp không ạ Tôi cũng cắn Một miếng thịt báo ngầy nơi đuổi gà Quạt thêm tiêm muối tiêu chanh rồi mới đáp lời Chắc là có Mà bác ấy không qua cũng được Dù sao nhà mình cũng không có gì đáng giá Chỉ nhờ bác ấy sang Để thắp hương cho cô tin thôi Như vậy cũng được Thế mình ở đây thờ vọng được mà Khi nào chỉ định đi làm công việc Chắc là một tuần nữa Cứ làm đi Có em đây hỗ trợ mà Cảm ơn em nhé Ừn nghĩa gì Thôi ăn đi Chúng tôi lại vừa ăn vừa bàn thêm chuyển phím Tối hôm đó ai cũng khó ngủ Căn nhà tuy to và vững chắc hơn nhà tôi Nhưng mà kiểu là nhà nên khó ngủ lắm Nhìn sang em lụa đang ngủ khì Tôi ngồi dậy rồi đi ra ngoài uống cốc nước Bên ngoài bố tôi vẫn chưa ngủ Ông còn ngồi ngoài hiên hút thuốc Nghe tiếng tôi thì bố lập tưng dậm thuốc Mà cũng lâu lắm rồi tôi mới thấy bố hút như vậy Chỉ những khi bố thật sự lo lắng gì đó Thì mới hút thôi Tôi rót xa một cốc nước mang lại Rồi ngồi bên cạnh bố Bố uống nước đi Sao bố chưa ngủ thế Ở quê nghe tiếng ếch nhái Nó kêu ngủ quen rồi con ạ Lên đây chỉ nghe môi tiếng xe thôi ấy Ở lâu thì lại quen bố à. Ừ. Chúng tôi lại ngồi với nhau nói thêm vài chuyện. Đến khi mệt mới đi ngủ. Ngày hôm sau, tôi bắt đầu đi nghiên cứu thị trường. Bố chờ tôi đi quanh các chợ, các siêu thị để bắt mối trước. Rồi thì em lùa và bàn quen mấy cũng giúp tôi đăng tin. nhưng thứ chúng tôi bán chính là thực phẩm sạch. Nghiên cứu mấy ngày thì tôi sân bố đi mua một chiếc xe bán tải. Chúng tôi sẽ lấy nguồn sạch ở quê rồi chở lên phố cho những người đặt trước. Mỗi ngày, mỗi ngày như vậy, hàng tôi bán được nhiều hơn, con đường làm ăn cũng khá thuận lợi. Có khi nhờ mẹ tôi và cô tin đã phù hộ cho chúng tôi được nhiều may mắn. 3 năm sau. Hôm nay trời thật đẹp, bầu trời trong xanh, đâu đó chỉ có vài vàn mây len lọi, gió thổi mát rưỡi. Lâu lắm rồi tôi mới thành thơi ra đây. Đây là một góc vỉa hè nơi bán những món ăn vạn, những cống nước mắt lạnh, xung quanh nhiều người cũng ngồi đầy ở đây. Sau khi ăn xong thì tôi mới đứng lên trả tiền và đi về. lum xuống dưới lệ sắt xe, bỗng nhìn bóng lưng quen thuộc, lại hiện lên trước mắt tôi. Cái bóng lưng mà chỉ cần nhìn thôi thì tôi cũng biết là ai. Không suy nghĩ thêm nữa tôi vội chạy theo. Tôi cố gắng len lỏi qua dòng người đi đường, chỉ sợ chậm chế người ấy sẽ đi mất. Cũng may tôi đã đến gần được người đó, tôi mở miệng gọi. Dương Người đó quay lại Họ nhìn tôi vắng mắt để sợ hai Rồi sau đó trối Tôi không phải Dương Chắc là cô nhìn nhầm rồi đấy Đúng là tôi nhìn nhầm thật Tôi mỉm cười rồi dối dít xin lỗi ờ, Xin lỗi anh Tôi nhận nhầm người ờ, Không sao Không sao đâu Sau đó người ấy quay lưng bỏ đi Đi một cách vội vai như muốn chạy trốn khỏi tôi vậy Tôi thở hát xa rồi đi lại gốc cây to trên vỉa hè, nhẹ nhàng đặt cục đá trên tay xuống, rồi mới thong thả rời đi. May quá, may đó không phải là người mà tôi ghét, chứ nếu không thì chết cụ nhà nó với tôi. Tôi lấy xe rồi lái về, mà không phải về nhà, mà là về cửa hàng của tôi. Đó là một cửa hàng bán thực phẩm sạch, tôi mở nó đã được một năm rồi. Chồng biết là nó kinh doanh thuận lợi, Bây giờ thì tôi cũng không ở căn nhà thuê cũ nữa mà chuyển qua căn nhà thuê mới hơn gần chỗ cửa hàng của tôi hơn. Nó không phải là một căn nhà quá to và đồ sổ. Nó là một căn nhà nhỏ nhưng có hai tầng. Dù sao thu nhập của chúng tôi bây giờ cũng đáng được ở nơi tốt hơn thoáng mát hơn. Khi vào đến cửa tiệm con bé ngân mới gọi tôi. Chị Nhung! Nhìn sắc mặt của nó hơi khó coi nên tôi quan tâm. Sao vậy em? Chị trông tiệm cho em chút nhé Em đau bụng quá Thế thì chạy nhanh đi còn kịp Thế mấy đứa kia đâu Tụi nó mới đi mua đồ ăn trưa rồi Bởi vì thầy em hết khách rồi Nên kéo nhau đi cãi Được rồi cứ để đấy chị Dạ vâng Con Ngân vội vội vàng vàng chạy nhanh vào nhà vệ sinh Nhìn sắc mặt của nó Ngày hôm nay hình như là ôm nhà vệ sinh hơi lâu Tôi ngồi kiểm tra đơn hàng Một lúc thì có khách vào Bây giờ tuy đã là cửa hàng, nhưng mà cứ có khách vào thì nhân viên phải nhiệt tình đón khách. Tôi rời khỏi vị trí bán hàng, nhanh chân, đi đến chỗ khách, đon đà giới thiệu. Anh mua thịt ạ? Người đàn ông ấy trông rất đẹp trai, lại cao giáo. Lúc bước vào tôi đã nghe thoang thoảng mùi nước hoa rất nam tính. Người đàn ông ấy nhìn tôi, rồi nhìn vào tổ lạnh mà trả lời. Ừ, tôi mua thịt. Cô lấy cho tôi loại nào ngon ngon nhé? Tôi nh nhỏ kéo cửa tủ mát Rồi lấy thịt lên cho anh ấy lửa Mong em đi anh đùi em đi anh Thịt em đi anh Người đàn ông đó nhớ mày khát cười rồi hỏi tôi Thế uh, Mong cô ngon hay đuổi cô ngon tí <cười> Nay thì mong em ngon Anh nhìn xem Vỗ đen đén chắc nịch đây này <cười> Thế hôm nay tôi ăn mong cô nhé <cười> Vâng Anh mua gì nữa không Một ít sau nữa Sao ở bên này, anh qua đi lừa Tôi và người đàn ông đó qua kia lừa Lừa xong thì tôi tính tiền Và chào tạm biệt anh ấy Không quên nhắn nhủ Lần sau lại ghé mua giúp em nhé Thì đem tư ngon mỗi ngày ấy. Tôi biết rồi Đó là người đàn ông có một chút thù hút Nên tôi vẫn đưa mắt nhìn theo Tôi thấy anh ấy đi bộ, có lẽ gần nhà Chuông điện thoại sao lên Khiến tôi giật bắn cả mình Nhìn vào màn hình thì đó chính là bố tôi Tôi nhắc máy Con nghe đi bố Lạnh ơi về ăn cơm lấy cho bố Ít la lốt nha, nhà hết rồi đấy Dạ vâng à, con biết rồi Bố tôi bây giờ đã mập mạp Trắng trào hơn một chút Bây giờ chúng tôi cũng không cần Cứ vài ngày phải về quê rồi chờ hàng ra Bây giờ có mối nên cơ đành Thì họ tự chở ra Hàng hóa chở ra nếu như không chất lượng Sẽ bị chúng tôi trả về Người đàn ông ấy đi về đến nhà Căn nhà cách chỗ tôi bán cũng không xa. Tưởng nhà ai xa lạ, hóa xa, đó chính là người quen, nhà của Trang, bạn quen lùa. Người đàn ông ấy chính là Khang. Anh mới từ nước ngoài về được mấy hôm. Nay được mà nhờ nên mơ đi xa mua đồ cho mẹ. Vừa vào đến bếp thì đã lên tiếng. Mẹ ơi! Thiệt chủ cửa tiệm của mẹ này. Bà Loan, đang chuẩn bị đồ để nướng. Nghe con nói như vậy thì quay lại trả lời. Cách thẳng theo mà nó nói cứ kiểu như là thịt người không bằng ý. Khang bật cười, bởi vì lúc nãy mua hàng cho tôi cũng đã phải nhìn cười, giờ về nhà mới được cười thoải mái. <cười> Chị bán hàng này đúng kiểu thú vị, mà nó đúng hơn là sinh vật lại. Mẹ Khang dẫn tới thăm dò. Là sao? Thế nó có được không? Sinh không? Khang nhủ mày nghi ngờ. Ừ? Ý mẹ là gì? Bà Loan nổi cáu Gì, gì Anh có biết năm nay anh bao nhiêu tuổi không 28 tuổi 28 tuổi rồi đấy Sao còn chưa chịu lấy vợ Nhà có mối anh con trai thôi Anh định để mẹ ngóng đến bao giờ đây Khang nhàn nhá đi lại mờ tủ lạnh Tiền tay lấy một chút trái cây để ăn Bỏ qua lời của mẹ Điền tiết Bà Loan cầm bó cải quất ngay lên đầu của Khang Mày dám lơ lời mẹ nói à Con có lơ đâu Chỉ là ngày nào mẹ có mất con lấy vợ còn ngắn lắm rồi Người con yêu thì mẹ không cho cưới Mày mà lấy con thủy đó về Mẹ cắn lưới tự vấn ngay cho mày vừa lòng Cái loại con gái gì mà không khác gì con lươn ấy. Đa như vậy Tóc xanh mỏ đỏ Nhìn phát ớn Thì cô ấy là người mẫu mà mẹ Và lại làm cái như quảng cáo Thì phải như vậy thôi Mẹ thấy thế nào chứ con thì thấy bình thường Bình thường con khỉ khô, cho sang đó họp rồi lại quen ngay cái con không đâu vào đâu cả. Thôi con không nói với mẹ nữa, mẹ cần con phụ gì không? Ai cần mày phụ? Chỉ cần mày kiếm cho mẹ đứa con dâu là tốt lắm rồi ấy. Thôi con lượn đi. Cái không lại mẹ mình, khăn nhanh chóng lượn lên phòng, cũng không dám vào phòng bà nội. Sao bà nội lại nói chuyện như vậy? Còn mà anh đau cả đời ấy. Bà Loan mới lấy thịt khang mua về rửa sành rồi đem kho ngọt sau đó mang vào phòng cho mẹ chồng Khi vào đến phòng bà Loan đặt lên cảnh bàn gần đó Thấy mẹ chồng lại lấy ảnh ra xem thì bà Loan thắc mắc Mẹ lại xem ảnh đấy à Ừ, lại đây mẹ chỉ này Vâng ạ Mẹ chồng bà Loan mới chỉ vào người trong ảnh Cảnh trắng đen đã khá mờ mà người trong ảnh thì lại nhiều Cái thằng này này Chết trẻ thật đấy con à Ờ vậy à mẹ Nhưng mà sao mẹ biết Thì lúc này bà sớm gọi cho mẹ Nói nó mới chết rồi Mới có 80 mà đã chết Chết trẻ thật con nhỉ Nghe mẹ chồng nói Mà bà Loan bật cười Con sau này có mong đến tuổi đấy mới chết Cứ qua đường cái tuổi thất thẩm Cổ lai hy là mừng lắm rồi thế sao mẹ đã 92 tuổi rồi Mà mãi chưa chết Không khéo lại thành con quỷ gia con à Bà Loan lại bật cười Rồi lấy cơm đút cho mẹ chồng ăn <cười> mày cứ ăn no cho khỏe đi Rồi còn đi chơi với bà sức nữa <cười> nay kho thịt cho thêm mẹ Món mẹ thích còn gì Ừ Mẹ chồng bà Loan lại mò mềm Ăn từng muống cơm bà đút Chồng bà Loan xưa làm trong quân đội Không may bị tai nản xe mất sớm Mình bà Loan vừa nuôi hai con nhỏ vừa nuôi mẹ chồng. Cũng may sau trời phù hộ, con cái đều học thành tài, con trai thì làm luật, còn con gái làm trường phòng kinh doanh cho một công ty nhật. Về thằng con trai của bà Loan mãi không chịu lấy vợ, vậy nên bà Loan phải từ mình xa tay. Hôm nay sau khi đi thể dùng về, bà lại ghé vào cửa hàng nhà tôi mua đồ ăn. về khi giòn đến, chàng cũng biết nên giới thiệu mẹ em ấy ra đây mua ủng hộ tôi. Khi thấy bà Loan vào, tôi nhanh chóng qua bên đó, Vẫn nhiệt tình với Khánh Cô Loan hôm nay mua gì ạ? Này có gì ngon hả con? Cái gì cũng ngon của à? Này có ít thịt bê ngon lắm đấy cô Tôi lấy cho cô một hộp Về còn xào xả Dạ vâng ạ Cô Loan đợi cháu một lát nhé Tôi quay ngược vào trong kho Rất nhanh đã quay trở lại Rồi đưa cho cô túi sau Hôm qua Con về quê thắp hương cho con trai Cô mới sau sành bác cả chồng với cả mớ bắp. Cô mang về ăn nhé. Ôi thôi, cô không nhận đâu. Cháu mang về mà đi. Cháu có rồi à? Cái này cháu biếu cô đấy. Ừ, gớm. Thằng Khang nó giúp cháu có một lần mà cháu cơ quả cạp mái như vậy. Cô cũng ngại. Tôi cười ban lén. <cười> cô đừng nói như thế. Nếu như không nhờ Khang thì cháu cũng không có được ngày hôm nay. Dù sao, quà cũng chỉ là rau cổ. Không có gì to tát đâu cô à. Bà Loan nhìn tôi mà bà thích mê Đúng kiểu con sâu bà thích Bà Loan không từ chối được Nên đành phải nhận ừ, Thế thôi cháu nói như vậy Thì cô nhận nhá <cười> Dạ vâng cháu cảm ơn cô À khang nhà cô về rồi đấy Cuối tuần sang nhà cô ăn cơm nhá à, Vậy à cô Vậy cuối tuần cháu qua à ừ, Thế nhá cô về đây Dạ vâng à Bà Loan tính tiền xong thế thông thản rời đi Tôi nhìn theo mỉm cười và quay lại công việc của mình Loài hoài qua lại Bà lại cuối tuần nhanh thật Tôi đi cùng em lùa sang nhà bà Loan Mãi không biết mua gì Tôi cứ mang theo sỏ trái cây Rồi cả gà nhà nuôi Thêm thịt lợn nữa Dù biết là họ sẽ chê tôi quê mùa Nhưng nhà họ giàu rồi Tôi cũng không biết tặng gì cho hợp lý Chúng tôi đến nơi thì bấm chuông Có cô giúp việc ra mở cửa Cô Nhung đến đấy à Cô vào trong đi Cho cảm ơn cô Soan. Mọi người trong nhà cô. Ở trong đấy cả đấy. Cô vào đi. Dạ vâng. Chúng tôi vào trong thì mọi người đang ngồi ngay phòng khánh. Có cả em Trang, bà nội và bà Loan nữa. Nhìn người đàn ông kia quen quen thế nên tôi mới hỏi. Ơ? Ừ, nhà của anh ở đây à? Người đàn ông kia chưa kịp lên tiếng. Bà Loan đã chèn ngang. ở Nhà nó không ở đây thì còn ở đâu nữa? Vậy đây là... Là Khang đấy Thế là tôi ngay lập tương cuối đầu Thể hiện sự tôn trọng biết ơn của mình Ờm... Tôi là Nhung Cảm ơn anh mấy năm trước giúp tôi thắng vụ kiện Tôi mang ơn anh nhiều lắm Có như kiếp này tôi nở anh một mạng Khang chậm ra lên tiếng Chất giọng cứng rắn rất khoát Đúng là chất giọng của một luật sư Cố cuối như vậy nhá Ai không biết Cứ nghĩ là tôi làm tổng thống ấy Chuyện năm đó không có gì đâu Con Trang nó nhờ nên tôi giúp thôi. Ờm vâng cảm ơn anh. Bà Loan lại chen ngang. Ê, cả hai thôi đi. Làm gì mà trành trọng quá thế. Nhưng không cần đền mạng đó con à. Lấy thân báo đáp là được. Khang nhớ mày nhìn bà Loan. Kìa mẹ. Tôi cũng rất ái ngại vì cô nói bông đùa đó. Hôm đó chúng tôi đã cùng nhau ăn bữa cơm gặp mặt. Chỉ là gặp mặt thôi chứ không có gì khác. Sau đó tôi về. Bà Loan mới nói chuyện với Khang. Đấy, con nhìn con nhung đi. Đó mới là mối con dâu mà mẹ ưu nghĩ. Phụ nữ mà giỏi sang lệnh sở không giả tạo. Mặc dù đó đã là một đời chồng, tôi cũng trải qua bao nhiêu đau khổ rồi đấy. Con gái còn tranh ở ngoài đầy xa, sao mà mẹ cứ muốn con ưa một cô gái đó qua một đời chồng vậy? Mẹ không quan trọng nó một đời chồng hay sao cả. Mà nếu như con tìm được cô gái như vậy Thì mẹ sẽ đồng ý ngay Còn cái con rắn hoa thì miến Nó đừng mong bước chân vào nhà này Khang cố gắng giải thích cho mẹ hiểu Kìa mẹ Mẹ mới gặp Thủy có một lần thôi Cũng phải cho cô ấy cơ hội chứ Một lần mà đã mất cơ hội rồi Loại con gái sánh ngoài như nó không hợp với mẹ Thường mẹ thì tìm đứa con dâu sánh nổi cho con à Chứ mà cái loại hở một tí ra Bỏ bít tết Uh, hở một tí ra thì lại Suì à không Sushi mẹ không chịu được ấy Mẹ ơi Quấy ở bên đó lâu rồi mà mẹ Cái đó cũng không trách được. Lâu là bao lâu Con chưa được 10 năm con à Nhiều người họ qua từ lúc trẻ đến lúc già vẫn không quên được hạt gạo quê hương đâu Nhưng mà Thôi thôi không nhân nhì gì, gì cả kết thúc tại đây. Bà Loan không nói thêm gì nữa Đứng lên rồi bỏ lên phòng Khang chỉ biết nhìn theo thở dài Sau đó vài hôm tôi nhờ nhân viên Coi cửa hàng rồi đến điểm hẹn với Khang Khi vào quán tôi đưa mắt nhìn xung quanh Nhìn sang bàn ngay cửa sổ Thì mới biết Khang ngồi đó Tôi mới đi qua bên đó ngồi đối diện vàng anh Chào anh Anh đến lâu chưa Tôi cũng mới đến Cô cũng đến sớm nhỉ Tôi không thích đến muộn Sợ người khác phải đợi tôi Khang khét cười rồi hỏi tôi Cô uống gì? À, cho tôi ly trà đào Tôi biết rồi Khang gọi cho tôi ly trà đào Đợi nhân viên mang ra rồi tôi hỏi Anh Hàn tôi có việc gì không? Chúng ta kết hôn đi Phụt một tiếng Ngồm nước vừa vào miệng đã bị tôi phun thẳng ra Nước văng ướt hết cả người của Khang Tôi díu dít Xin lỗi anh, anh có sao không? Tôi không sao uhm, Anh đừng có đùa như vậy chứ Tôi rất sốc đấy Khang nhìn tôi với mắt nghiêm túng Chúng ta hãy yêu giả Và kết hôn giả đi Tôi ngạc nhiên hỏi lại Vì sao Khang bắt đầu kể cho tôi nghe tình yêu của anh Và cô Thủy nào đó Nhưng mà cuộc tình của họ bị mà anh ngăn cản Anh muốn lấy tôi làm bệnh phong Rồi sau đó lì hôn Có cái cớ để đến với Thủy Tôi suy nghĩ vài giây rồi trả lời anh Được thôi, coi như tôi trả món nợ ân tình cho anh Khang thì cũng không thắc mắc gì với một cô gái sòng phẳng như tôi Anh lấy đưa cho tôi một tập giấy Cô đọc đi Đây là điều kiện và lợi nhuận mà cô sẽ nhận được Chỉ cần sau 6 tháng là được Tôi cầm lấy cái bàn hợp đồng rồi đọc qua Lợi nhuận tôi nhận được chính là 1 tỷ đồng Một món tiền khá hơi Cho dù có tiền bỏ ngân hàng thì khoảng thời gian đó cũng không lời được đến như thế Tôi mới nói với Khang Cảm ơn về khoản lợi nhuận báo bờ của anh. Tôi không nhận đâu. Đây là tôi chào anh đấy. Tùy cô. Vậy thì cô ký đi. Khang còn đưa cho tôi cây bút nữa. Tôi cầm bút ký vào tờ giấy đó. Đúng là luật sư nên anh ấy cẩn thận chia làm hai bảng. Tôi giữ một bảng và anh ấy giữ một bảng. Ký xong tôi đưa tất cả lại cho anh. Anh cũng xem lại một lượt rồi nói với tôi. Vậy được rồi. Chúng ta hãy dành thời gian hẹn hò Tôi muốn có hình ảnh cho mẹ tôi thấy. Được thôi. Cái đó thì anh cứ báo tôi trước. Nói rồi, Khang đưa tay về phía tôi. Hợp tác vui vẻ nhé. Hợp tác vui vẻ. Ngồi nói thêm vài chuyện cơ bản nữa rồi chúng tôi chia tay nhau. Ai về đường nấy? Tầm đâu sau một tuần thì Khang mới gọi cho tôi. Lúc này thì tôi cũng đang bận bán hàng nên chưa nghe được. Và một lúc sau tôi mới gọi lại. Anh gọi tôi có chuyện gì không? Hy vọng là cô không quên cuộc hẹn tối nay giữa chúng ta À, tôi không quên đâu, tôi sẽ đến Hẹn lúc đó gặp nhé Tôi biết rồi Gọi xong thì tôi lại cất điện thoại đi Tiếp tụm với công việc của mình Đến tối tôi về sớm một chút Tắm gồi rồi thay cái váy nhẹ nhàng Không quên xịt một chút nước hoa Em lùa nhìn tôi mới hỏi Chị Nhung đi đâu vậy? <cười> Chị đi hẹn hò Hẹn hò sao? Nhìn thái độ ngạc nhiên của em lùa Mà tôi cũng buồn cười Anh <cười> làm gì mà ngạc nhiên thế Tòa đà chí Thế Chị Hèn với Khang Anh trai của Trang đấy Em lùa ngay lập tức ngồi nghiêm túc trên giường Hỏi chuyện tôi Anh Khang thì đẹp trai Lại tốt tính Con Trang và mẹ của nó cũng tốt Lấy anh Khang thì không tệ Nhưng mà Nhưng mà sao Nhưng mà lấy trai ngành luật lúc ly hôn thì dễ gì lấy được cắt bạc nào đâu. Nghe con em phân tích mà tôi cảm thấy buồn cười quá. Điện thoại của tôi bỗng sao lên. Nhìn vào máy thì đó là khang. Tôi bấm nút nghe. Tôi nghe đây. Cô xong chưa vậy? Tôi đang đợi. À, tôi sang ngay đi Tắt máy, cho điện thoại vào túi sách tôi mới đi ra ngoài. Đừng lo cho chị... Em cũng lo lấy chồng đi. 27 tuổi rồi đấy. Ừ. Khi nào anh Cường anh ấy dĩ kim cương vào mặt em mới lấy cơ. <cười> Xảm quá. Tôi đi ra ngoài. Nhìn con gái có vẻ khác với ngày thường bố tôi hỏi. Đi đâu vậy con? Con đi hàn hò bố à? <cười> vậy thì tốt quá. Chuyện này con lấy về cho bố chàng rẻ luật sư nhé. <cười> Nghệ gì cũng được. Mẹ nói yêu con là được. Vẫn là câu nói ấy. Cô nói luôn nghiêng về hạnh phúc của con gái. Bố vừa làm bố lại vừa làm mẹ. Vất vả và tâm lý lắm. Tôi ôm lấy bố một cái rồi ra phía trước cổng. Nơi có chiếc ô tô đang đợi sẵn Tôi vào xe rồi vẫn còn nhìn thấy bố tôi nhìn theo. Khang lúc nãy mở cửa xe cho tôi. Giờ anh còn ga lăng cái xe an toàn cho tôi nữa. Tôi nói với anh. Cái mùi nước hoa của anh... Cái mùi này tôi thích lắm. Cảm ơn cô. Chúng ta đi thôi. Đánh dấu buổi hàn hò đầu tiên của chúng ta nào. Vâng. Cài xây xong thì Khang lái xe chạy đi. Canh ăn mặc của anh vẫn đơn giản. Áo sơ mi, tòm phò, quần jean, giày thể thao, phong cách của giới trẻ ưa chuộng. Chúng tôi đến một nhà hàng ven sông. Hình như là Khang đã đặt bàn trước. Nên khi vào đến nơi, nhân viên đã dẫn chúng tôi đến chỗ của mình. Bàn sát bên sông. Phía bên trong là một lớp kính. Phía bên kia sông là những ánh đèn lấp lánh. Nhìn rất chi là lãng mạn Khang không ga lăng kéo ghế cho tôi Nhưng mà anh đưa cho tôi menu lửa món trước Bởi vì là nhà hàng Âu Nên tôi lửa món bít tín Thêm salad nữa Ăn cho đơn án Gọi xong thì Khang còn hỏi tôi uống rượu không? Tôi không cần suy nghĩ mà trả lời ngay Một chút cũng được Khang liền gọi thêm hai ly rượu nhà cho bữa tối nay Khi món ăn giòn ra Không ai nói với ai Cứ như thế mà ăn thôi. Nói chung đi ăn hai người mà tôi cứ tưởng tôi đang ăn một mình ấy. Cũng có thể là tôi không phải là người Khang cần quan tâm nên mới như vậy. Ăn xong thanh đưa tôi xuống quán cà phê tầng dưới. Không gian này thì thoáng hơn bởi vì không có gương chắn ngang. Vân như cũ, anh cũng để tôi tự gọi món của mình. Khi nhân viên đi rồi anh mới lấy điện thoại ra rồi mở qua chế độ chụp ảnh. Chụp với tôi một tấm làm bằng chứng nhé. Được thôi Một tấm ảnh chụp chung như hai người bạn Không quá thần thiết cũng không quá xa lạ Chụp xong thì khang khét cười Vậy là tôi có cái để cho mẹ tôi xem rồi Tình duyên của anh xem trường lần đần quá đấy Không sao Tôi sẽ làm cho nó hết lần đần Tôi chỉ khai mỉm cười Không thán phục Bởi vì trước đó tôi cũng có người đàn ông yêu thương mặt như thế Nhưng rồi kết quả thì sao Cuối cùng chỉ nhận lại nỗi đau khó phai nhòa. Nỗi đau mà dù có biến thành xào thì lâu lâu vẫn cười nhói. Ngồi thêm một lúc chúng tôi đi về. Anh chờ tôi đến trước cửa nhà. ga lăng mở cửa cho tôi. Chúng tôi chào nhau rồi tôi đi vào nhà. Lúc này thì mới phát hiện bố ngấp ngá ngay cửa. Sao rồi con? Anh ta nói sao vậy? Ừ, nói sao là nói sao à? Tự ý là anh ta có chốt đơn thành công không? Nghe bố nói như vậy mà tôi cũng bật cười Mỗi nụ cười hạnh phúc của tôi đều từ bố mang lại Tôi nắm lấy tay của bố Suối vào đấy món ăn mà tôi mua về Chốt đơn thành công bố à Bố ăn đi cho nóng Thôi bố không ăn đâu Ăn giờ này thì mập lắm uhm, Thế bố không ăn để lan nữa lùa nó ăn cho nó mập Cho nó ế được không bố À thôi thôi để đây bố ăn cho Bố tôi mới mang vào trong rồi lây nế ngồi ăn Tôi cũng không vội vào phòng, ngồi đây với bố cho vui. Thời gian sau, bà Loan vô tình nghe thấy Khang nói chuyện qua điện thoại. Chúng ta chia tay thôi. Em cũng biết là mẹ anh không thích em mà. Anh đã cố gắng rất nhiều nhưng mà không thể. Anh chỉ có mình mẹ anh. Anh không thể nào bất hiếu được. Xin lỗi em nhé. Dường như bên đó tắt máy trước, nên Khang nhìn điện thoại thêm một lúc rồi buông xuống giường. Cả cơ thể của anh ập xuống giường, mát hướng lên trần nhà nhìn vô đỉnh. Biên cuối cùng con trai của mình cũng dẫn khoát được với mối tảnh ngang trái. Bà Loan vui lắm. Từ nay đến giờ đứng ngoài cửa, bà coi như chưa nghe gì. Bình thản đưa tay lên gó cửa. Khang ngồi dậy khỏi giường và đi đến mở cửa. Anh nói với bà bằng vẻ mặt dầu dí. Mẹ! Mẹ mới gọt trái cây đi này. Con ăn đi. Vâng, con cảm ơn mẹ. Nhìn đứa con trai ăn một cách ủe ỏi Bà Loan hỏi Han um, Có chuyện gì buồn à con Khang cố xấu và tỏ ra là mình ổn Không có gì đâu mà Làm chuyện công việc thôi um, thêm công việc nặng quá thì thuê người làm đi Đừng có ôm cả vào người như vậy Bệnh đấy con à Con biết rồi mà Làm gì thì làm Sức khỏe vẫn là tránh con nhé Dạ vâng Như một thói quen, bà Loan vuốt màn con mấy cái để chứng tỏ tình yêu của mình với con như mỗi ngày, sau đó mới rời đi. Khi thay mẹ anh đã đi hẳn xuống dưới tầng, khang mơi khóa cửa và lấy điện thoại gọi cho Thủy. Hóa ra từ nay đến giờ chỉ là một màn kịch để mà anh tin. Chuông đổ vài lần Thủy không bắt máy. Anh nghĩ chắc là cô đang bận nên để điện thoại sang bên rồi tiếp tục ăn. Cũng phải tầm 15 phút sau đó Thủy mới gọi lại. Đầu xe bên kia là một dòng nữ rất ngọt. Chỉ cần ai nghe thì cũng đều bị lưu luyến ngay từ lần đầu tiên. Em nghe đi à, từ nay đến giờ em bận quay. Khang cũng rùm ròm rìu ràng hỏi thăm cô. Có mệt không? Đừng cố quá. Em hay bị tuột canxi lắm đấy. Em cũng mời chuyển nướng khi sáng đi. Nay thì lần kín quá anh ạ. Lo làm quá nên có thời gian dành cho anh đâu. Cả ngày không thích cuộc gọi ấy. Thủy lại rùm rùm núm niều vút vàng. Thôi mà đừng giấn, em thương. Tầm khoảng một tháng nữa em về rồi bù tranh anh nhé. Bù sâu đầm ấy. Được rồi, em làm gì thì làm đi. Anh đi làm việc tí đã rồi nghỉ. Yêu em. Yêu anh. Khang tắt máy. Mỗi lần mệt mỏi hay căng thẳng, chỉ cần nói chuyện với Thủy, Thanh lại cảm thấy mọi thứ tàn biến. Thời gian chúng tôi qua lại, bà Loan vẫn chưa biết. Khang muốn mọi thứ phải thật tình cờ. về nên anh cũng lừa lúc mà anh ra chỗ tôi mua đồ. Anh cũng đi theo. Khi họ ra đến quán thấy tôi đang leo trên cái ghế tranh vênh sán bảng. về đây là cửa hàng của tôi. Mọi thứ trang trí tôi muốn tự mình làm tất. Nếu không thì vẫn sẽ cảm thấy không vừa lòng. Mẹ của thấy tôi đang đứng hơi tranh vênh. Bởi môn cái ghế nhỏ trông lên một cái ghế lớn. Bà Loan nhìn lên tôi mà lo lắng. Nhưng mà... Làm gì với cháu Màu leo xuống đi Té chồng võ đấy Nghe tiếng gọi tôi mới quay đầu nhìn xuống Tay thì vẫn dơ tâm sán quảng cáo ờ, Cô Loan à Cô vào cửa hàng đi Đợi cháu một lát Cháu sắp xong rồi cô à Thổi thổi xuống ngay hồ tôi đi Nga đấy Để thằng Khang nó làm cho <cười> Không sao đâu cô à Cháu tự mình làm được Tôi lại quay lên rán tiếm Tôi thật sự không muốn nhờ ai việc gì Khi tự mình có thể làm được Không biết hôm nay do tôi bất cẩn Hay do xui rồi Mà cái ghế tranh vênh ngá thật Tôi nghĩ là chuyến này chắc là tiêu thật rồi đây thao phản xà Tôi chơi với cố gắng bám víu Phía bên dưới bà loan hét lên ấy cẩn thận Rất may làm khang đỡ tôi Vòng tay rắn chắc ôm tôi vào lòng Khiến tôi có cảm giác cực kỳ an toàn Vô tình thánh mắt của tôi và anh chạm vào nhau Tim tôi vẫn đậm nhanh lắm Tôi nghĩ là do nó còn chưa hoàng hồn Tôi lắm bắp cảm ơn ờ, Cảm ơn Khang Không có gì đâu Nói rồi Thanh cũng để tôi xuống Bỗng nhiên tôi cảm thấy Mình có một chút bối rối Sửa sang lại quần áo Đầu tóc Sau đó tôi mời hai người họ vào cửa hàng Mời cô và anh vào trong à Lúc bà Loan đang lừa đồ Khang đi lại bên chỗ tôi thủ thị Ừ Cô Diên cũng đã đấy Tình huống như vậy manh bảo là diễn Tôi cũng yêu tính mạng của tôi lắm chứ Mọi thứ chỉ làm sự cố ngoài muốn thôi Lấy đồ xong tôi mang lại chỗ bà Loan mà cái anh đứng ở đó suy đoán Bà Loan thì đã để ý bọn tôi ngay từ đầu Nhìn qua ánh mắt bẫy Thì chúng tôi thân mật Nhưng mà sự thật là chúng tôi đang cười nhau Mọi sự bà Loan nhìn thấy Đều rất thích Trên đường về bà Loan hỏi do con trai cưng <cười> à, Con này Mẹ thấy là hai đứa có vẻ thân thiện, liệu rằng có tính tới không? Gì vậy mẹ? Không có gì cả đâu, mà đừng suy nghĩ linh tinh nữa. Ơ kìa, sao mà cứ phải xấu hổ như vậy? Này! Mọi việc anh làm cũng chỉ vì Thủy, không chỉ riêng tình yêu mà vì anh muốn tạo điều kiện để mà anh có cái nhìn khác về Thủy. Để bà biết được anh chọn không sai người, và nhất định anh sẽ cưới về cho mẹ một nàng dâu thảo. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyền ngày hôm nay. Và với tập truyền này thì chúng ta có thể xác định rằng Khang chính là nhân vật nam chính của chúng ta. À, tuy nhiên giờ đây thì trong lòng của người đàn ông này vẫn còn có hình bóng của người yêu hiện tại, đó chính là Thủy. Và mối quan hệ giữa Khang cùng với Nhung thì cũng chỉ là diễn kịch mà thôi. À, thế nhưng mà anh Sa có cảm giác là kiểu gì thì ở phim xả cũng tình thật. À, chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là những tập truyền tiếp theo thì ở Câu chuyện tình yêu này sẽ có những sự thay đổi bất ngờ ra sao, sao nữa Và thực sự là anh Sa cũng rất tò mò về nhân vật tên Thủy này Hy vọng rằng ở những tập truyền kế tiếp thì ở nhân vật này sẽ xuất hiện Và sẽ mang đến nhiều điều bất ngờ và thú vị đây Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 12 giờ những buổi chơi tiếp theo trên kênh Chỉ Sầu nhé Và nếu như quý vị cảm thấy tập truyền hấp dẫn thì cũng đừng quên Nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ôm hộ anh Sa cũng như ekip nhé